473. chào tạm biệt đệ nhất đệ nhị hồ ca phải xú nạ đứng ở h ắ t phát nam nhân bên người nam nhân tóc bạch kim nói rằng ngươi nói cái gì là xú nạ không thể nào ta nhớ được nàng cũng không có biện pháp g i á c tỉnh m ộ t độn a lẽ nào nàng ở ngươi không chết phía trước thức tỉnh rồi m ộ t độn h ắ t phát nam nhân hỏi không phải ta chết thời điểm xú nạ vẫn chỉ là một cô thiếu nữ ngoại trừ thừa kế đại ca ngươi sinh mệnh lực cùng khổng lồ trả cờ dạ ở ngoài cũng không có bất luận cái gì một độn dấu hiệu không cần phải nói cũng biết hai người là đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả vậy thì kỳ quái ta một độn cùng xạ gì găng bất đồng không cần cái gì kích thích khả năng giác tỉnh bình thường mà nói nếu như có thể kế thừa ta một độn lời nói hẳn là đều có thể thuận lợi kế thừa làm sao sẽ kéo dài tới hiện tại mà có giác tỉnh đâu đệ nhất hồ cả bách tư bất đắc kỳ giải muốn biết hỏi một chút xù nạ không phải rõ ràng họ rồ xì m à nói xù nạ giúp đỡ làng cắt nhân tài đưa tới cổ nổ hạ bị phá hủy ngươi cảm thấy một cái sử dụng ế thổ chuyển sinh k h ô n g chế chúng ta đi chiến đấu người ta nói nói độ tin cậy cao bao nhiêu đệ nhị hổ cả thần sắc bình tĩnh một bên là cháu gái của ta một bên là họ rồ xì maz không cần phải nói đương nhiên là tin chính mình tôn nữ á cũng chính bởi vì vậy đệ nhất hổ cả biết quý giá nhất cổ nổ hạ bị hủy thời điểm hắn không có họ rổ xì mà trong tưởng tượng như vậy khởi s ư ớ n g thao thiên nổ hỏa này tiểu suna không nghĩ tới chúng ta còn có thể chào tạm biệt ta ngươi bây giờ nhưng là so với ngươi trước đây văn tĩnh xinh đẹp hơn hai người trong ánh lấp lánh xuyên qua biển cây thấy được một cái quen thuộc lại xa lạ nữ nhân Gia Gia, hai Gia Gia. quả nhiên là các ngươi x ú nạ ánh mắt lạnh như băng bắn phá lệ một cái chu vi họ rồ s、si、ị m à ngươi cho rằng ngươi ở nút ta liền cảm giác cũng không đến phiên ngươi trả c ờ dạ sao tuy là ngươi cảm giác được ta trả c ờ dạ nhưng ta không được tương đối khá ngươi bây giờ nhưng là có trong nháy mắt giết chết ta thực lực thật không nghĩ tới chúng ta tam nhẫn trong ngươi thế mà lại trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến trình độ như vậy thật là để không hề nghĩ ngợi đến a họ rồ s ị m à、si、mà, thanh âm quanh quẩn ở bốn phía nhưng không có đi ra một ngày hắn bị x u n a tuyệt s á t rơi như vậy h ế thổ chuyển sinh sẽ không có nửa điểm ý nghĩa x u n a nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra họ rổ x ì mà nói sự tình chúng ta là không thế nào tin tưởng x u ấ t từ ngươi miệng sự tình chúng ta mới có tin tưởng đệ nhất hồ cả nói rằng ngươi là chỉ điểm cổ nổ hạ bị hủy diệt sự tình đi đối mặt chính mình hai vị gia gia x u n a thần sắc bình tĩnh cực kỳ không có nửa điểm hổ thẹn không chỉ là những thứ này chúng ta muốn biết s ẻ n dù nhất tộc bây giờ sự tình muốn biết ngươi sự tình thân là ngươi ra ra nhưng chúng ta hai cái nhưng không có kết thúc nửa điểm làm ra ra trách nhiệm ta rất muốn biết trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra sự tình đệ nhị hồ cạ tĩnh táo nói hai vị lao sư xạ rủ tô bỉ cũng ngơ ngác nhìn hai người hắn không có nghĩ đến chính mình lại còn có thể nhìn thấy chết đi hai vị hồ cạ tiểu hầu tử ngay cả ngươi cũng lao thành bộ dáng này bất quá xem ra người thật giống như là ở cùng xù nạ đối địch đã đệ nhất hồ cả cười cười đối với cái này sự kiện ta không muốn đứng ở lập trường của cá nhân bên trên nhiều lời nửa câu như vậy sẽ ảnh hưởng phán đoán của các ngươi hãy để cho ra ra các ngươi đi xem đi cuối cùng là địch hay bạn hai vị ra ra tự quyết định đi dù nạ tinh thần lực hơi dâng lên đệ nhất hồ cả các loại đệ nhị hồ cả cũng không có phản kháng bất kỳ cái gì xù nạ đem bọn họ dẫn vào h ảo thuật thế giới ở giữa bọn họ ở h ảo thuật trong trực tiếp thấy xù nạ ký ức đây là nhất chân thực nhất không có nửa điểm tân trang thuyết pháp xem ra xù nạ an khổ thực sự rất nhiều a đệ nhất hồ cả thở dài một tiếng không nghĩ tới ta chết sau đó s ẻ n dù nhất tộc thế mà lại xuống dốc dù nạ cha mẹ của chết rồi duy nhất đệ đệ cũng đã chết trên thế gian không còn có một người thân cô Linh linh đến mức tận cùng đệ nhị hổ cả không nói gì bọn họ tuy là nhìn kỹ cổ nổ hạ cao hơn tất cả nhưng không có nghĩa là bọn họ không coi trọng thân tình xem cùng với chính mình tôn nữ tại bọn họ qua đời sau tao n g ộ nội tâm của bọn hắn cũng là lòng như lao c ắ t đặc biệt bọn họ trực tiếp quan sát xù nạ ký ức cái kia một loại đau thương cùng vô lực bọn họ cũng là thân đồng cảm chịu bệnh sợ máu đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ ca lướp nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu kinh ngạc và lo lắng rõ ràng là cổ nổ hạ tam nhẫn chưa thương thánh thủ nhưng rơi vào bệnh sợ máu hầu như giống như là nửa phế nhân chỉ có thể tịch mịch ly khai cổ nổ hạ dù đãng tại nhận rơi quá không phải bài bạc chính là uống rượu chán trường thời gian trong bọn họ tâm không dễ chịu đến mức tận cùng câu mười điểm hầu tử cư nhiên không có tìm người đi chiếu cố xù nạ cũng không có tìm người đi đem xù nạ mang về đệ nhất hồ cả chân mày căng thẳng nếu như là đại sự gì kềm chế đệ tam hồ cả tinh lực để hắn không dành phân tâm còn dễ nói nhưng tìm người đi an ủi một chút tôn nữ của mình đem mình tôn nữ mang về cổ nổ hạ nghỉ ngơi cho khỏe không phải là cái gì việc khó đi lẽ nào hắn không biết xù nà nhiều như vậy cứu ra nếu như bị người ta biết nàng chiếm được bệnh sợ máu chỉ một người ở bên ngoài là cỡ nào nguy hiểm sự t ì n h sao toàn bộ cổ nổ hạ nghỉ ra người nhiều như vậy bị xù nà ân huệ kết quả là c ư nhiên chỉ có một sĩ dùn bất ly bất khí đi theo bên người nàng đệ nhất hổ c ạ bất mãn nói đây chính là chính mình thương yêu nhất tôn nữ à, từ nhỏ đã là hàng vạn hàng nghìn cưng chịu ai cùng kiêm đặc biệt hắn chứng kiến tôn nữ của mình nửa đời trước đêm hết thể đều đặt ở cổ nổ hạ bên trên hết toàn kế nhận ý chí của bọn họ vì bảo hộ cổ nổ hạ mất đi từng cái từng cái thân nhân kết quả rơi vào như vậy song việc không chiếm được nửa điểm quan tâm hai người có thể vui vẻ được mới là lạ nhìn tiếp đi đại ca ngược lại đây là xù nạ ký ức ở chỗ này trôi qua rất lâu bên ngoài chỉ là một sát na thời gian mà thôi đệ nhị hổ cả tỉnh táo nói ư đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả nhìn xù nạ quá chán trường thời gian bọn họ cũng đều biết bệnh sợ máu kéo dài thời gian càng dài dù nạ như vậy chán trường thời gian qua được càng lâu như vậy thân là n h ị dạ thực lực sức chiến đấu thì sẽ một lấm tấm giảm bất cuối cùng thân thủ sẽ trở nên rất kém cỏi có thể ước chừng hơn mấy năm thời gian cũng không có một cái cổ nổ hạ ni h dạ tìm đến s ù nạ điều này làm cho đệ nhất cùng đệ nhị nội tâm dâng lên to lớn bất mãn không nói s ù nạ là cháu gái của bọn hắn coi như không phải cháu gái của bọn hắn một cái vì cổ nổ hạ trả giá nhiều như vậy hy sinh hết t h ể thân nhân người vốn là nên được đến tốt nhất đối đãi cùng coi trọng mới đúng nhưng nhưng bây giờ không phải như vậy đây là s ù nạ ký ức không giả được như vậy gặp phải tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng đó chính là ở chúng ta sau khi rời khỏi cổ nổ hạ đã không còn là ban đầu cổ nổ hạ cầu thả cầu vô tốt